nghe thánh đế khuyên nhủ, Phật sống tế công, giảng ngày hai mươi ba tháng 5, năm năm kỷ mùi một nghìn phẩy quạt bồ dao khí lan, rượu ngon đẩy vũ tẩy dương gian, học ta bao kẻ đời hoan lạc, Phật sống chùa thiên đã cấy mầm, tế Phật, tay ta phe phẩy quạt bồ, bầu rượu ngon rót chảy tràn môi, mỗi bước ta đi khắc nào la hán. Người đời mấy ai học được phong độ an nhiên tự tại này? Có kẻ thấy ta thích thịt chó, ham nện rượu, ngất nga ngất ngưỡng, vội cho là ta không phải bậc chân tu. Kỳ thực bọn họ đã sai lầm. Thế gian có hỏa thượng ăn thịt, trên trời không có la hán uống rượu. Nhớ thuở xưa, ta từ trên trời nhìn thấy, có lắm kẻ xuất gia tu hành, miệng ăn đồ chay mà lòng chứa dạ quỷ. Rất ít kẻ thiện chi thức giác ngộ Phật pháp Phần đông đều là những kẻ ăn sổng uống càn Cho nên ta không nỡ đoạn tuyệt với tuệ duyên nhà Phật Mới đầu thai xuống trần đổi tên là Tu Duyên Để phổ độ quần sinh Giả điên giả khùng châm chọc người đời Chuyên nhắm một số hỏa thượng gây chuyện quái đản Hễ họ bảo phải kinh cữ Thì ta lại ăn nhiều Họ bảo không được đi ta cứ đi Hành động ngược hẳn pháp như vậy là cốt để đội người chính trực. Sở dĩ một số kẻ tuệ mỏng trí nông cho ta là thứ tăng điên dại là ma quỷ nơi cửa Phật. Bởi họ không hiểu rằng thân ta điên nhưng tâm chẳng điên. Ta tụng chân kinh chẳng thể so sánh với bọn họ chuyên niệm giả kinh. Thực ra họ chỉ là những kẻ giả từ bi cho nên mới giả ăn giả uống để cầu được sống cho qua ngày, nên tế điên ta mới đến đập bể chén cơm của họ. Bởi vậy tăng lữ đương thời khinh ta, chửi ta, hận ta, thậm chí tới nay cửa Phật vẫn còn nhiều thiên kiến đối với ta, cho ta là hòa thượng không thanh tịnh. Đâu ngờ, ta lại là La Hán hóa thân, là ánh sáng mặt trời nhưng dấu kín tam bụi chân đạo. Cho nên, khi ăn thịt uống rượu Chỉ cần nuốt tới cuống họng là tiêu hóa sạch chơn Nên bao tử ruột non ruột già vẫn trống không Sở dĩ ta vừa nuốt vào bụng Là cốt để chọc kẹo tăng lữ cùng tu đấy thôi Cho nên mới nói Ăn nhiều uống nhiều mà vẫn chẳng hưởng được mùi vị chi Người đời gặp ta Ai nấy đều cười ha hà Khen ta là Phật như ý Phật hoan hỉ Phật sống tế công, cớ sao lại còn lắm kẻ chẳng lệ Phật sống, Mà đi lệ Phật chết, Thật đáng thương, Gặp thời mạt pháp, Ta càng cần đùa bỡn một phen, Chẳng đến chùa Phật, Lại đến nhà tục, Là muốn mọi nhà thành chùa Phật, Mọi gia đình sinh ra Phật, Bữa nay tế trốn này, Hướng dẫn thánh bút dương sinh dạ thiên đường, Thực quả là bận rộn, Đi thôi dương sinh, Dương sinh, thưa ân sư, những điều thầy vừa dạy toàn là các ý tưởng chân chính từ cõi trời ban xuống, nhưng con sợ rằng người đời không hiểu, lại nghĩ thầy khoe khoang phách lối. Tế Phật, chớ có sợ, ta vốn từ chối chùa to miếu lớn, can phận sống trong chốn bình dân nghèo hèn, là bởi vì ta không thích ngụy trang, mong sử dụng tính đó làm phương tiện cho pháp môn để hóa độ kẻ tục người đời cười ta điên, thật chẳng đáng cương thay cho họ lắm sao? Mau lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng mời thầy lên đường. Bữa nay tại sao lại tới chốn này? Vì đây chính là ngã ba biên giới âm dương. Tế Phật, bữa trước đã tới Nam Thiên môn, bữa nay ta lại dẫn con tới chốn này, là vì chúng ta phải tới Nam Thiên môn lần nữa. Dương sinh trước đây dạo địa ngục con đã được thấy biên giới âm dương, song bữa nay nhìn con đường lớn hào quang lấp lánh, dẫn thẳng lên khoảng không trung mờ mịt mây trời. trên đường người đi đông nghẹt, có kẻ ngồi kiệu, có kẻ cưỡi mây, có kẻ thả bộ. họ đều được các tiên lại sa di hoặc thiên sứ dẫn đường là bởi vì lẽ gì? Tế Phật Sau khi chết, những ai có phức quả đều được tới âm dương giới. Một số trong đám người này không cần phải qua cửa âm phủ để sư cha công và tội. Do đó, tới khúc rẽ của ngã ba biên giới âm dương này, cứ việc đi thẳng lên núi tâm đầu. Những người con vừa thấy, lúc còn tại thế, họ đều sống có đạo đức, công quả lớn lao. Sau khi chết, được các sứ giả trực thuộc đón lên thiên đường trình diện. Nếu như là người đắc đạo, hẳn là không như vậy, vì họ biết sống chết rõ đường đi, lúc sống quen đi đại lộ thiên đàng, sau khi chết như ngựa già biết rõ đường quen, an nhiên tự tại, mà nguyên linh vẫn nhẹ nhàng bay thẳng tới thiên đường sống thành thơ. Người đời chỉ những ai về được thiên đàng mới thấu tỏ hết sự tình. Bữa khác ta sẽ hướng dẫn con tới dạng cảnh này, còn bữa nay Chúng ta tới thăm Nam Thiên Ngọc Quyết Bái hội cùng văn hành Thánh Đế thêm lần nữa Để nghe Ngài chỉ dạy Dương sinh Hay quá Những người được về cõi trời Đầu họ đều tỏa những vòng hào quang Nét mặt lộ vẻ vui mừng An nhiên tự tại Trái ngược hẳn những vong hồn bị lùa xuống địa ngục Kêu khóc thảm thương Quả là khác nhau nhiều quá Tế Phật Lẽ đương nhiên là như vậy Lên thiên đàng, về cực lạc, xuống địa ngục chịu hình phạt Hai loại cảnh huống giống nhau sao được Kẻ muốn lên đài lãnh thưởng, còn phải quỳ gối, chịu đá chịu đấm nữa là Thôi, chúng ta mau tới cửa Nam Thiên Dương sinh, đài sen bay mau, con đường lớn rực rỡ hào quang hiện ra trước mắt Chỉ một sát na là tới cửa Nam Thiên, đã thấy đại thánh ở đó Tay cầm gậy kim cô múa may, miệng vui cười không ngốc. Tế Phật, vì không thể ngừng lại nên chúng ta chỉ có thể cất tiếng chào để giữ lễ mà thôi. Đã tới Nam Thiên Ngọc Khuyết, Dương Sinh, mau ra mắt Thánh Đế. Dương Sinh, xin vâng lệnh lại lệ chào ân chủ văn hành Thánh Đế. Bữa nay chúng tôi lại tới thăm Ngọc Khuyết xin ân chủ ban lời chỉ giáo, thánh đế, miễn lễ mời hai vị ngồi. tiên lạng, mau dâng trà ngon. tiên lạng, xin tân lệnh đã dâng lên. thánh đế, hai vị ra lao khổ cực. còn tế phật, ngài đã lãnh trọng trách phổ độ chúng sanh quá lớn lao. bữa nay lại còn hướng dẫn Thánh bút dương sinh buôn tẩu khắp ba cõi, biết sách khuyên đời phải chịu nhiều khổ cực nhưng có công to. Cõi trời lần này ban sắc chỉ trước tác sách thiên đường du ký công trình thực quả phi phàm vì đã tiết lộ thiên cơ hẳn là sẽ thu được hiệu quả khuyên đời còn không sẽ cực khổ mà vô ích nhân vì thánh hiền đường viết kinh sách dạy điều thiện cho nên toàn thể bạn đạo đã dốc tâm in tặng số lượng lớn để giáo hóa phổ độ chúng sanh. Giống như giọt cam lồ thấm nhuần khắp vạn vật lý thử sách nè dáng ở cõi khác Sợ rằng công hiệu chuyển hóa chưa chắc đã mau lẹ Rộng lớn như quý hiền đường Bởi vậy sách thiên đường du ký Hẳn là đã chọn nơi thiện lành đẹp đẽ nhất trong ba cõi Trời, đất, người là thánh hiền đường mà dáng Trường hợp này nếu trời xanh không thiên vị Thiên đạo chẳng quen biết Thì hẳn là chỉ nhờ tu nhân tích đức mới được vậy Mong các đệ tử nhận lấy vinh quang Mà hy sinh thêm cho sự nghiệp khuyên đời Để đền đáp ơn trời Dương sinh Cảm tạ ân sâu của Thánh Đế Cảm thể bạn đạo chúng con Dốc lực phục huân văn hóa Cùng đạo đức cổ truyền Á Đông Có thể nói là cho tới khi nào Sức cùng lực kiệt mới thôi Kính mong trời xanh thấu hiểu Toàn thể bạn đạo cảm kích khôn nguôi Khi nào về tới hiền đường Con sẽ thật lại nguyên văn những lời chỉ giáo của ân chủ Thánh Đế Thánh Đế Phạm vi dạng thiên đường rộng lắm Nếu như mỗi nơi đều tới sợ rằng sẽ vĩnh viễn đi không trở lại Cho nên theo ý tôi Chỉ tuyển chọn một số vùng có liên quan đến thế đạo Tới thăm hỏi mới có thể xong được mà thôi Tới ngày hoàn thành sách thánh để tặng đời độ người Tế Phật sẽ được an ủi vì đã quá nọc nhằn hướng dẫn Tế Phật Đó là trách nhiệm Xin Thánh Đế mở rộng cửa phương tiện Thánh Đế Chớ khách sáo Hiện thời tam tảo phổ độ Khắp cõi trời, địa ngục, nhân gian Đều có người cùng quỷ thần hỏi đạo tu đức Viết thiên đường du ký lần này Rất ứng hợp với phương diện vừa nêu trên Cùng khuyến thế thật là đúng lúc Bắt mạch bốc thuốc mới mong khuyên nhủ lòng người Từ nay về sau Có thể căn cứ theo đồ án đã vẽ này Mà xây dựng một tòa thiên đường lạc thú tròn đầy Chỉ có ít lời này khuyên nhủ Tế Phật Xin ghi tâm khắc cốt những điều Thánh Đế vừa chỉ dạy Giờ đây xin cáo từ Dương sinh Cảm tạ Thánh Đế đã ban lời vàng ngọc, xin bái tử. Thánh Đế, có gì khó khăn cứ trở lại đây bày tỏ, tớ sẽ sẵn sàng giải đáp. Dương sinh, đa tạ ân chủ Thánh Đế đã để tâm lo lắng cho. Thánh Đế, lệnh cho các tiên lạ, hàng ngũ, trình tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương sinh, mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị trở lại Thánh hiền đường. Dương sinh, Thưa, con đã sẵn sàng. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.